Ở lần đầu tiên ra tay, nghe được hệ thống nhắc nhở, Lâm Phạm tức thì ngây người, sau đó mừng rỡ như điên. Lượng điểm kinh nghiệm đạt được cũng quá là sung sướng đi. Giờ khắc này Lâm Phạm siêng năng mà tu luyện, sử dụng hầu tử thâu đào càng ngày càng thuần thục, dần dần có một loại uy thế. Chúc mừng hầu tử thâu đào cộng 30.000. ơ, đây là có chuyện gì? Lâm Phạm cả kinh, dừng động tác.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 Lâm Phàm nhìn một chút số liệu quá khổ đào tâm, giờ đã tới tầng thứ 14 và điểm kinh nghiệm là hơn hai vạn, điểm kinh nghiệm là hơn 20 vạn. Tốc độ thăng cấp này Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Mà Lâm Phàm có thể ra tay tàn bạo như thế, là bởi vì hai môn công pháp này không có chí mạng, chỉ việc hai người này có thể im lặng cho mình một bên đào, một bên trồng, thì hoàn toàn là công lao của thần khí vô thượng, Cự Ngũ Đại Hồng Truyền. Lâm Phàm đưa Cự Ngũ Đại Hồng chuyên trong tay lên.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 Khi thế cao thủ nhập thần Hiền lộ không chút che đậy Vạn ma Lơ đường ở giữa không trung Mặc giật thiên nổi giận gầm đến một tiếng Bàn tay phụt ra hắc khí Trong đó oan hồn ác quỷ giữ tợn giết khảo Phản phất muốn thoát khỏi đó Tìm cho ta Tìm cho dù long trời là đất cũng phải tìm Mặt mặc giật thiên Như là muốn giết người quát Vô thượng kiếm ý Ngày lúc mặc giật thiên Phóng ra vạn ma lục xoát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 chính mình một đường điên cuồng lao tới còn sợ quái gì sau đó lâm phàm đã bắt đầu tra xét vẫn còn mấy bí tịch nữa cũng không biết nó là cái gì chúc mừng phát hiện tâm pháp thiên giai thượng phẩm kiêm ý hay lại là một quyển tâm pháp thiên giai xem ra đây là tâm pháp chấn phái của tông môn nghi Mạn thiên ở lâm phàm phấn khởi huyết giáo người này so với người giận điên người nhìn kiểu này chắc là nghi Mạn thiên cùng với mặc giật hiên đều là hạch tâm ở trong tông môn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 Một chỉ có thể diệt thiên Chỉ có thể lĩnh tự lĩnh ngộ Không thể chuyển giải Học tập hay không Chờ chút Cái này không có bình thường Lâm Phạm vốn đang rất vui giờ lại giống như là bị rội một chậu nước lạnh Đã có xoay chuyển càn khôn với hắc hồ đào tâm giờ nước cộng thêm cả chiêm hoa phủ cúc trì này bổn lại ra còn không phải là biến thành người Khai phá thân thể sao Chuyển giới Nâng ngực Phá cúc hoa Không được không được Tuyệt đối không được Một người tràn ngập tinh thần trọng nghĩa như ta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 Chẳng qua đối với người không dùng kiếm như Lâm Phàm, học công pháp này cũng là một chuyện xấu hổ. Hết công pháp, giờ xem thích trang bị. Nói thật Lâm Phàm không có bao nhiêu hứng thú với mấy món trang bị này. Bảo y phòng ngự gì đó, Lâm Phàm căn bản không cần, bất diệt ma thể đã đủ để chính mình chơi đùa rồi. Bởi vậy Lâm Phàm ném hết mấy trang bị thu được gồm có y phục, đôi giày, còn có một thanh kiếm vào lò lửa, chuẩn bị rèn lại. Đinh, chức nhập vụ thợ rèn không đủ cấp bậc, không thể dùng được khi Lâm Phạm ném mấy thứ kia vào lò lửa, lại nghe thấy nhắc nhở như vậy, Lâm Phạm khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, xem ra không thủ tiêu tăng vật được rồi. Cuối cùng vì tránh phiền toái không cần thiết, Lâm Phạm cũng chỉ có thể bỏ lại tất cả vào túi đựng đồ, chờ sau này có cơ hội thì thử lại lần nữa. Làm xong tất cả chuyện này, Lâm Phạm chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng thoải mái. Sắc trời bắt đầu ảm đạm dần, Lâm Phạm ngồi dựa lưng dưới một gốc cây đại thụ, chọc trời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 Vậy tu luyện chậm như vậy nhất định là có nguyên nhân đặc thù, chỉ là tự mình tạm thời chưa phát hiện ra mà thôi. À, mình xin ngừng tập này đây nhé và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào. Thánh địa kiếm đạo Linh Lung Kiếm Các nằm ở trong quần thể núi phường Bắc. Vô số người muốn bái nhập lung linh kiếm các, nhưng lại bởi vì vị trí của nó thực là hiểm trở đến thái quá mà đều thất vọng trở về. Bởi vậy không phải là người có đại nghị lực cùng đại khí vận thì rất khó tới được Đong một tiếng Tiếng chuông nặng nề vang lên ở lung linh kiếm các Vô số đệ tử tròn mắt ngạc nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì Sư phụ, người mau qua đây đi, sư tỷ muốn không xong rồi Lúc này một đám đệ tử thần sắc kích động, đáp từ không trung xuống mặt đất, hướng vào đại điện hồ to Linh lùng kiếm các là tông môn quy củ rất nghiêm khắc Tự nhiên là không cho phép đệ tử lỗ mãng như thế xông vào đại điện Nhưng hiện giờ tình huống nghiêm trọng Những đệ tử kia thì cũng không quản được bao nhiêu như vậy Hai ngày này Bọn họ bay gấp ngày đêm Không dám nghỉ ngơi Chính là muốn nhanh một chút Khi tức của ngây sư tỷ đã càng ngày càng suy yếu Nếu không phải là dùng đan dược duy trì Chỉ sợ đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi Vừa lúc đó Không gian trong đại điện khẽ chấn động một chút Một bóng người đột ngột xuất hiện Nếu không nhìn từ trang phục Sẽ rất khó đoán đây là nam hay là nữ Bởi vì khuôn mặt người nọ Bị một tầng không gian vặn vẹo che khuất Giống như là một cái đầm nước đột vậy Sư phụ Nghe sư tỷ Vô thượng kiêm ý Tới cùng đã xảy ra chuyện gì Các người mau mời trưởng lão các ngọn núi tới đây Linh lùng tông chủ không nói gì thêm Cũng biến sắc hiển nhiên cảm giác chuyện này có chút khó giải quyết Sau đó mang theo nghe mạn thiên tiến vào hư không biến mất khỏi nơi này chúng đệ tử đôi mắt nhìn nhau cũng không dám lưu lại lập tức đi thông báo các trưởng lão các ngọn núi giờ phút này lâm phàm hiển nhiên còn không biết mình đã gây hỏa mỗi ngày đều rất là vui vẻ đang nghỉ dưỡng đi về phía đông dọc theo đường đi lâm phàm kiến thức thêm về sự thần kỳ của thiên nhiên thấy được rất nhiều loại thực vật kỳ quái thế nhưng chuyện làm cho lâm phàm ấn tượng sâu nhất Là nơi này có vô cùng nhiều mạnh thú Phía trước có người Lâm Phạm lúc này biến sắc dừng bước Vừa xong thì phát hiện Phía trước có tiếng người Trên đường tới đây Lâm Phạm cũng đã nhìn thấy rất nhiều dấu chân giống như là con người Như vậy Hẳn đã sắp đến Hoàng Triều Đại Yến Lâm Phạm trốn vào một nơi bí mật gần đó Thấy phía trước có một đám người vừa hợp lực đánh chết một con mạnh thú Lâm Phạm từng xử qua một con mạnh thú tương tự Loại này thực được tạm tạm Đám người này đối phó nó Thì cũng có chút lợi hại Năm nam ba nữ Tu vi đều tại tiên thiên cấp 2 Đều đơn đả độc đấu Thì con xích viêm thú tiên thiên cấp 2 Hoàn toàn có thể hành hạ bọn họ đến chết Tiếp đó mấy người kia nghỉ ngơi tại chỗ Hạ chạy tạm thời Mổ bụng làm thịt con xích viêm thú kia Lại cắt một sừng Bỏ vào trong túi Sau đó nổi lửa nướng thịt Này chào các vị Lâm phàm thêm mấy người đều là tiên thiên cấp 2 Thì trong lòng cũng không úy kỷ Huống chi mình có chút đói bụng Vừa lúc rồi đi kiếm ít thức ăn Đồng thời cũng muốn theo chân bọn họ cùng nhau rời đi Nhìn mấy người này mặc y phục cùng kiểu Hẳn là tới từ một chỗ Xem lẫn vào đám người này Sẽ làm khó người khác chú ý Vừa ăn lại vừa có đến đâu mình muốn Quả thực là một hòn đá ném hai chim Rất là ồn thỏa. Ai đây? Tám người mới vừa nghỉ ngơi Nghe được có người tới gần Thì nhất thời cả kinh vội rút binh khí ra cảnh giác quan sát phía trước. Khi đối phương chỉ có một người, bọn họ thầm thở vào, nhưng dù là thế thì bọn họ cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Ở khu rừng lạc nhật này, loài người nào cũng có, người có ý đồ xấu lại càng nhiều. Lâm Phàm thấy mọi người khẩn trương như thế thì cười xòa. Các vị không cần khẩn trương, ta không phải là người xấu đâu. Hừ, <cười> người xấu thì tất nhiên là không nói mình là người xấu rồi. Một muội tử trong đội thân mặc trường y màu đỏ cầm kiếm, rất là cảnh giác nói: "Vị huynh đài này, chúng ta nơi này không chào đón người, mời ngươi rời đi." Lúc này, một nam tử nói: "Lâm Phàm nhìn nam tử này, một người lên tiếng thay cho bảy người, hiển nhiên rất có uy vọng ở trong đời. Lâm Phàm làm mặt tươi cười: "Xin hỏi Hoàng triều đại yến có phải ở phía trước hay không?" "Đi về phía trước 30 dặm, đó là Hoàng triều đại yến." Tang Thiên Hạo rất cảnh giác đối với người không rõ lai lịch xuất hiện này Trên người không có bình khí Lại có thể ung dung xuất hiện ở nơi này Hiển nhiên không phải cái loại bình thường Mấy người bọn họ Tổ đội đến nơi đây đã để săn giết xích viêm thú Lấy về một sừng trải nhiệm vụ Vốn đã làm xong rồi Nên mới rời đi Nhưng thịt của xích viêm thú rất ngon Nên chuẩn bị ăn no nê một bữa mới trở về Đa tả Nhưng mà bụng ta đói quá Hình như mọi người đang ăn cái gì đó Ta không khách khí đâu Cùng nhau ăn đi Lâm Phạm không chút sách giáo Tiếp tục đi tới Đứng lại Nếu không Đừng có trách là không khách kỹ Tăng Thiên hạo thấy mấy Thấy người trước mặt Không chịu rời đi Lạnh lùng nói Sao lại ích kỷ như vậy chứ Mọi người xuất môn ra ngoài Hẳn là nên giúp đỡ nhau mới đúng chứ Lâm Phạm nói Tăng ca Cứ nói nhảm với hắn làm gì Lấm là lấm nét Vừa nhìn đã biết là không phải cái hạng tốt lành gì rồi Bắt lấy trước nói sau Hàn Tích Vũ lên tiếng Trường kiếm trong tay mút thành đóa hoa trên không chung Rồi đâm tới cánh tay của Lâm phàm Nhất kiếm khuyên thành Hàn Tích Vũ tu vi tiên thiên cấp 2 Kiếm pháp không tồi chân Nguyên bao trùm thân kiếm Một trận hồng quang nổi lên Khí thế rất là sắc bén Lâm phàm giờ khắc này không phục Cái gì gọi là lấm la lấm đét Khuôn mặt của bồn đại gia gọi là trong sáng thiện lương Dám nói là lấm la lấm đét cho Khen một tiếng Nữ hại tử không nên một lời không hợp đã động thủ nha Lâm Phạm đứng nguyên tại chỗ, tay trái nắm chặt lấy thân kiếm của Hàn Tích Vũ, làm vẻ bất đắc dĩ nói: Hả? Tăng Thiên Hạo trợn mắt háo mồm nhìn một màn trước mắt này, có chút không dám tin. người này có thể bằng tay không mà bắt lấy kiếm của Hàn Tích Vũ, điều này tiền bối, xin hạ thủ lưu tình. Tăng Thiên Hạo nhất thời cả kinh, lập tức hô hồ. lộ hồi cửu chuyển. Hàn Tích Vũ thấy người trước mắt bắt được thân kiếm Nhất thời nổi giận Thân thể đột nhiên xoay tròn Muốn dùng chiêu này vặn gãy bàn tay của Lâm Phạm Lâm Phạm khẽ lắc đầu Thế này cũng tốt Vợ vặn thử Chiêm hoa phủ cúc trì Giờ khắc này Lâm Phạm buông lỏng thân kiếm ra Ngón tay nhẹ nhàng truyền động Giống như là vỗ về thân kiếm của Hàn Tích Vũ Choang một tiếng Một tiếng vang giòn Trường kiếm trong tay Hàn Tích Vũ lập tức gãy thành từng đoạn Rơi trên mặt đất Đinh Chúc mừng Chiêm Hoa phù Cúc chỉ Cộng 10 điểm phù Bình Kiếm của ta Hàn Tích Vũ nhìn những mảnh kiếm trên mặt đất Mà biến sắc Đôi mắt hơi ửng đỏ lên Giống như là rất thương tâm Tiền bối nguôi giận Chúng ta có mắt như mù Xin tiền bối đừng chấp nhận Tăng Thiên hạo vội vàng nói Xuất môn ra ngoài Gặp phải người cường hãn hơn Thì tuyệt đối không được chống trọi Phải thể hiện đủ kính để Còn không mau xin lỗi tiền bối đi Hàng Thiên Hạo vội vàng nói Người này có thể dùng tay không bẻ gãy phù kiếm hiển nhiên là đã được tích cảnh dưới rất cao Không phải là bọn hắn có khả năng chiêu trọng được Hàn Tích Vũ nhìn Lâm Phạm Lại nhìn phù bình kiếm của mình Cuối cùng nói một câu không tình nguyện Thực xin lỗi Không sao Có thể gặp nhau là duyên rồi Mau nướng thịt đi Ăn xong chúng ta lên được Lâm Phạm không một chút khách ký Ngồi trên tảng đá gần bếp lửa Sau đó sai người nướng thịt sau phút này lâm phàm rất là vui vẻ ở trong lòng, không ấy tới vừa ra khỏi tông môn không chỉ đánh cướp được hai cao thủ cảnh giới nhập thần mà còn được làm một lần tiền bối với cái đám người trước mặt này. quả nhiên sau khi đi ra rất là nhiều chuyện vui. tăng thiên hạo cũng thở vào một hơi, sau đó ngồi cạnh hàn tích vũ, tuy rằng tạm thời người này không có hành vi gì quá phận nhưng tăng thiên hạo vẫn không thể không đề phòng. ơ, các người xuất môn còn mang theo một con ngựa làm gì? Lâm Phạm thấy dưới một thân cây buộc một con ngựa đang cúi đầu ăn cỏ thì tò mò hỏi: "Tiền bối, đây là dâm hương mã, một loài ngựa cơ thể phát ra mùi hương đặc thù, có thể hấp dẫn một ít mãnh thú giống được lạc đàn lại đây. Nếu hấp dẫn mãnh thú quá mức lợi hại, chúng ta sẽ không xuất hiện mà trốn ở một nơi bí mật gần đó đợi cho xong việc." Tăng Thiên Hạo hồi đáp chi tiết. "Thế tóm lại con ngựa này là mồi nhử à?" Lâm Phạm cảm giác động vật này đúng là kỳ quái. Vâng, bởi vậy cái loại dâm hương mã này nó rất thông thường Thì cũng không phải là động vật gì đáng giá hết Tăng Thiên Hảo nói Động vật thần kỳ này cũng tốt mà Nếu chẳng may không có đồ ăn Thì có thể mang ra làm thức ăn Lâm phàm vẫn là đầu tiên gặp được loài ngựa này Tiền bối, ngựa này không thể ăn Bởi vì trời sinh dâm hương Thịt của nó cả mảnh thú cũng không nuốt nổi đâu Vậy à, ngay cả súc sinh cũng ghét bỏ sao? Tiền bối Thịt nước xong rồi Một con xích viêm thú Chia cho 9 người ăn Nhoáng cái đếch sạch Người luyện võ tiêu hao lực lượng rất lớn Cho dù là nữ tử như là Hàn Tích Vũ Thì cũng ăn cầm một cái chân sau mới tạm no Đi thôi Cũng không còn sớm nữa Hy vọng có thể trước lúc mặt trời lặn tới được hoàng triều đại yến Lâm Phạm đứng dậy nói Vâng, tiền mối Tăng Thiên Hạo gật đầu Trong lúc dùng bữa mọi người Không nói lời nào mà tăng thiên hạo thì tập trung cảnh giác lâm Phàm cũng không hỏi nhiều đối với tăng thiên hạo càng hỏi nhiều thì ngược lại càng nguy hiểm dọc theo đường đi tăng thiên hạo để hàn tích vũ đi phía sau nếu có chuyện gì phát sinh thì còn có thể kéo dài thời gian cho hàn tích vũ chạy trốn trên đường mọi người đều cố ý bước nhanh hơn muốn mau chóng đến được hoàng triều đại yến đám tăng thiên hạo không hề có cảm giác hưng phấn nào với việc đột nhiên gặp được một cao thủ thần bí cũng không có mong đợi gì ưu đãi từ người này. Đối với bọn họ, có thể giữ được tính mạng là quá tốt rồi. Ở cách rừng rậm này không biết bao nhiêu người đã chết. Đó đều là những bài học máu chảy đầm đìa. Lâm phàm cũng phát hiện, những người này cố ý lẽ lánh sao mình, nhưng hắn không để ở trong lòng, chỉ cần đến hoàng triều đại yến là được, có những chuyện khác chẳng có gì quan trọng. Hai môn công pháp xoay tròn càn khôn, cùng với hắc hổ đào tâm này, võ giả tầm thường Không thể giúp hắn gia tăng điểm kinh nghiệm Nhất là hắc hồ đào tâm Ngay cả nhập thần cấp 8 nghe mạn thiên Thì cũng không tăng nổi điểm kinh nghiệm Chứ đừng nói là người khác Chẳng lẽ hắc hồ đào tâm còn cao hơn minh hơn cả Xoay chuyển càn khốt Đứng lại Ngay lúc đám người lâm phạm đi qua một con đường hẹp Với hai bên đều là vách núi thẳng đứng Thì đột nhiên bị một đám người không rõ thân phận Bao vây cả trước lẫn sau Đem hết đồ đạc ra đây Nữ nhân ở lại Những kẻ khác có thể đi. Lúc này một gã đại hắn thân mặc giáp đen vác một thanh đạn đao hùng hổ đi ra. Đại hắn này đầu hắn nhẫn thín, trên mặt có một vết sẹo dài từ trán xuống tận cằm cực kỳ là kinh khủng. Đại đao trong tay hắn có phần lưỡi hai màu đen trắng đuôi đao điêu khắc thành một cái đầu hổ giữa tận hùng ác. Tăng Thiên Hạo vừa nhìn thấy đại hán này thì đập tức biến sắc. Hổ môn đao khúc hướng cá. <cười> Cũng có kiến thức đấy. Khúc hướng ca vung đau một cái Tạo thành tiếng gió giết ghê người Biết là tốt rồi Lưu lại hết đồ đạc Lưu lại người Các người có thể đi Khúc hướng ca Chúng ta đều lại để đề tử của học viện thiên phủ Tăng thiên hạ biết khúc hướng ca này Thổ phì nổi danh Hoàng Triều Đại Yến Là sỉ nhục của học viện thiên phủ Đừng có nói nhảm với lão tử Khúc hướng ca nhất thời giận dữ Đào chém xuống Một đạo đào khí phá không mở ra Đánh về phía một người bên cạnh Tăng Thiên Hảo. Người nọ sắc mặt hoàng sợ. Quay mắt đau khí. thanh đình ập tới. Kinh hãi đến mồ hôi lạnh ướt đẫm hy phục. Muốn giúp kiếm ngăn cản. Nhưng đạo đau khí này chí cương cuồng bạo. Có dù thế không cách nào ngăn cản. Khúc hướng ca. Người dám. Tăng Thiên hạo cả kinh. Hắn không ngờ khúc hướng ca dám động thủ. Khúc hướng ca này từng là đệ tử của học viện Thiên Phủ. Sau bởi vì bị đối xử không công bằng nên mới rời học viện. chiếm núi Sừng Vương vô số cao thủ trong học viện thiên phù muốn diệt trừ tên xỉ nhục này thế nhưng khúc hướng ca lại lần trốn rất kỹ rất khó tìm được cho nên giờ vẫn bình yên vô sự đạo đạo khí kia dù là tăng thiên hạo cũng không dám nói có thể đỡ được ngay lúc tăng thiên hạo chuẩn bị liều mạng lại phát hiện có một bàn tay nho nhỏ rất bình thường Chìa ra đỡ để đạo khí bá đạo kia con mắt của tăng thiên hạo suýt đã lồi ra ngoài điều này là có thể sao Lâm Phạm nhìn khúc hướng ca Tiền thiền cấp 4 Tu vi coi như tạm thạm So với mình cao hơn hai bậc Nhưng Lâm Phạm cảm giác người này hoàn toàn Đang lãng phí thời gian Tiền bối Người vừa cho mình Là mình phải chết không thể nghi ngờ kia Giờ phút này nhìn Lâm Phạm cảm kích vô bờ bến Nếu không phải tiền bối xuất thủ cứu giúp Chỉ sợ mình đã chết dưới đào khí này Tiền thiền cấp 4 khúc hướng ca Đào pháp cường mạnh Dù là người ngang cấp cũng không dám nói Có thể chống đỡ được bao lâu Ngươi là ai? Khúc hướng Cả cảnh giác nhìn Lâm Phàm, hắn đã theo dõi 8 người Tang Thiên Hạo từ lúc họ vào rừng, giờ sao lại nhiều thêm một người tới cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm nhìn Khúc hướng Cả, chợt có một ý tưởng, sau đó nhìn Tang Thiên Hạo: Các người đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau. Lâm Phàm không muốn đám người Tang Thiên Hạo ở lại chỗ này, như thế mình sẽ không phát huy được. Tiền bối, ngài. Ngay... Tang Thiên Hạo có chút áy náy nhìn Lâm Phàm. Lúc trước hắn còn nghi ngờ tiền bối Nhưng giờ tiền bối lại có thể cho bọn họ đi trước Một mình ở lại chống chọi với đám thổ phỉ này Làm tiền bối Tự nhiên phải để tiểu bối đi trước Đây là phong cách xử sự, sự của ta Lâm phàm chắp hai tay sau lưng Nói với vẻ trinh nghĩa lẫm liệt Một khắc này Trời trong sáng hẳn lên Hết thể ô uế ở chất ngôn từ Trinh nghĩa tràn trè của Lâm phàm Đều bị đánh tan không chỗ trẻ thân Hàn tích vũ trước còn có chút oán hận Lâm phàm Giờ cũng nhìn hắn mà sung bái không thôi Mấy câu nói kia của tiền bối Đã chạm tới tâm linh của nàng Ở trong mắt hàn tích vũ Thân ảnh của tiền bối đã biến đổi thành cao lớn vô cùng Lại tỏa ánh hào quang trói lòa Khiến nàng không thể mở mắt ra nổi Thật xin lỗi tiền bối Lúc trước ta còn nghi ngờ ngài Tăng thiên Hạo anh này nói Lâm phàm quá tẻo Không sao Làm tiền bối nếu như ngay cả một chút bao dung cũng không có Thì không xứng được các ngươi gọi là tiền bối đi đi, ta sẽ đuổi theo các người sau. Lâm Phạm hờ hững nói, vâng, chạy. Tăng Thiên Hạo cũng không chần chờ, mang theo mọi người lập tức rời đi. Khúc Hướng Ca muốn đuổi theo, nhưng thấy người thần bí kia vẫn không nhúc nhích, thì cũng không dám lộn xộn. Khi đám người Tăng Thiên Hạo đi khuất, Lâm Phạm nhìn Khúc Hướng Ca mỉm cười, tốt lắm, ta nghĩ ta cũng nên đi. Khúc hướng ca sần xuất lập tức, kịp phản ứng. Khốn kiếp, dám đổ dẫn với ta, xem chiêu. Ngũ hộ đoạn môn Chạm. Khúc hướng ca nổi giận gầm lên một tiếng, đao vùng lên. Chỉ sức gió từ đại đao cũng đủ khiến cho không khí bị biến ảo. Lâm phàm liếc mắt một cái, chiêm hoa phủ cúc trì lập tức phát động. Hướng về cánh tay cầm đao của khúc hướng, khúc hướng ca. Khúc hướng ca chỉ thấy tay mình đau đớn, buông lỏng. Đại đao kia đã rơi trong tay của Lâm Phạm. Ngay tích tắc sau đó, Lâm Phạm đá một cước, đạp khúc hướng ca ngã trên mặt đất. Đại ca, không sao chứ? Đám tiểu đệ xung quanh lập tức tiến đến. Khúc hướng ca vẩy tay nhịn đau bỏ lên. Được lắm, xem ra không xuất bản lãnh thực sự thì ngươi còn không biết khúc hướng ca ta là ai. Lâm Phạm nhìn khúc hướng ca, sau đó cười lạnh liên tục Ngươi cười cái quái gì? Khúc hướng ca thấy đối phương cười càng to Lừa giận trong lòng càng dữ dội Có xúc động muốn chặt đối phương làm tám khúc Cười cái gì Bồn đại gia cười các người Đều phải quỳ xuống mà đầu hàng Già khắc này lâm phạm quát lên một tiếng Cầm lấy hổ môn đao Tự chấm trên người mình Khúc hướng ca sừng sốt Cho là đối phương đang bị điên Lại muốn tự sát Phải biết hổ môn đao chính là binh khí thượng phẩm Thiếu chút nữa là đã đạt tới huyền minh Không có gì không phá được Không biết bao nhiêu cao thủ đã trở thành oan hồn ở dưới đầu. Thế nhưng một giây sau Cả đám người khúc hưởng ca toàn bộ trợn tròn hai mắt Hổ đao môn kia Vừa chạm vào thân thể của lâm phàm Thì lập tức gãy thành ba đoạn rơi trên đất Hổ đao môn của ta Khúc hưởng ca nghe người nhìn hổ đao môn đã bởi phế Không muốn chết Không muốn chết Đều quỳ xuống đầu hàng cho bồn đại ra Nếu không hổ môn đao này Sẽ là kết cục của các người Lâm Phạm tăng khi thế gầm lên một tiếng Trong mắt đâm Phạm Đâm chém thật là phiền phức Bồn đại gia tự chém một đao cho các người có sợ không Giờ khắc này khúc hướng ca hiểu được một chuyện Người trước mắt này cường đại Là vô cùng cường đại Hồ môn đao không phải là binh khí bình thường Một thân máu thịt thông thường sao có thể đối kháng cùng nó Hơn nữa còn đem hồ môn đao chấn thành ba đoạn Tiền bối, tha mạng Giờ khắc này khúc hướng ca sợ rồi Bịch một cái quỳ trên mặt đất Đám tiểu lao la cũng vội vàng đi theo khúc hướng ca Khúc hướng ca là người có cả ánh mắt lẫn kiến thức Hắn không nghĩ thế gian đã có người hung tàn như vậy Một đau, quỳ đi, hổ môn đau Mà lúc này Lâm Phàm nở nụ cười Cười vô cùng sán lạ Tiền bối Ngài định làm gì Lúc này khúc hướng ca sắp khóc rồi Tiền bối này Làm việc xa lượng quá dị như vậy Kéo bọn hắn vào trong rừng Sau đó dùng dây trói lại Bọn hắn trên thân cây Đừng có thắc mắc Rất nhanh sẽ xong rồi Lâm phàm chỉ huy đám tiểu lâu la còn lại Để bọn hắn tự tìm mỗi người một thân cây Sau đó đứng im không nhúc nhích cho mình chói Đối với đám tiểu lâu la này Đại ca còn bị chói lại Thì bọn hắn làm sao mà dám cản rỡ Chỉ có thể mong tiền bối khai ân tha cho một mạng Khúc hướng cà làm thổ vì Cũng đã được một thời gian Không chỉ tâm ngoan thủ lạt Mà ở lúc nguy hiểm cũng biết nên làm thế nào Để tự bảo vệ mình Người trước mặt này nhất định là một cao thủ Muốn từ trong tay của cao thủ chạy trốn Qua thực là đàm mơ giữa ban ngày Vậy thì cách duy nhất là ngoan ngoãn Để được khai ơn Tiền bối ta biết sai rồi Cầu ngài xin tha thứ Khúc hướng ca cầu xin tha thứ nói Tiền bối này hành sự quá dị Làm cho khúc hướng ca run như cầy giấy Có cảm giác rất không ổn trời hắn trên cây là định làm gì Mà nhìn nụ cười tà tà ở Trên mặt của vị tiền bối này Càng làm cho khúc hướng ca kinh hãi đến run cả người Yên tâm, ta không muốn mạng của ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp một chút thôi. Chói chặt toàn bộ đám thổ phỉ, lâm phàm thỏa mãn phùi phùi tay. Tiền bối, ta nhất định sẽ phối hợp. Khúc hướng cao vội vàng nói, hiện giờ biến thành như vậy, hắn cũng nhận thức được mình nên làm gì. Ai cũng không chê mình sống quá lâu, nếu có thể sống được thì tự nhiên là phải cố mà sống. Ta hỏi ngươi, gia tài của ngươi có bao nhiêu? Nhìn ngươi làm thổ phỉ cũng rất có bản lĩnh. Hắn đã đoạt được không ít đồ tốt đúng không? Lâm Phàm nhìn khúc cứng cả, sau đó không cùng hắn nói nhảm mà trực tiếp tìm kiếm cho người hắn. Cái gì đây? Chỉ một chút thế này thôi sao? Lâm Phàm móc được một chút tiền, ngoài ra còn không có gì thêm. Dù là hàng này thì cũng là tiên thiên cấp 4 cơ mà, thổ phỉ cũng cần ra dáng thổ phỉ một chút chứ. Tiền bối thật là không có, tuy tất là thổ phỉ, nhưng mấy tháng rồi hôm nay mới có một vụ, học viện thiên thủ Học viện thiên phủ truy nã ta Làm ta dám đi ra ngoài đâu Khúc hướng ca nói Lâm Phạm có chút bất đắc dĩ Nhìn Khúc hướng ca Thế mà cũng đòi là thổ phỉ, Quá là xì nhục đồng đạo Lâm Phạm cũng không nói gì thêm Bỏ hết tiền bạc vào túi mình Sau đó cẩn thận quan sát Khúc hướng ca Khúc hướng ca bị Lâm Phạm nhìn tới Toàn thân run dày Chỉ sợ bị tiền bối bất mãn Rồi trực tiếp giết chết mình Ta hỏi ngươi một vấn đề Người phải trả lời rất là thành thật Người cho rằng nam nhân tốt hơn hay là nữ nhân tốt hơn? Lâm Phàm muốn thí nghiệm xoay chuyển càn khôn, cùng với hắc hồ thâu tận, cùng với hắc hồ đào tâm một chút. Từ lúc hầu tử thâu đào tiến giai thành xoay chuyển càn khôn, Lâm Phàm vẫn chưa dùng bao giờ, không biết là công hiệu như thế nào. Hiện tại vừa vặn có vật thí nghiệm miễn phí đưa tới tận cửa, Lâm Phàm tự nhiên là muốn thử một lần. Thế nhưng dù sao, Lâm Phàm cũng là người có đạo đức. Trước khi thí nghiệm nhất định phải hỏi đối phương Có đồng ý muốn hay không Khúc hướng cả sườn sốt Không rõ vì sao tiền bối hỏi vấn đề này Hắn vội vã động não phân tích một chút Ở huyền hoàng giới Ca lớn nuốt ca bé Nữ nhân nếu không có tiền thư chắc tuyệt Trở thành cường già Thì sẽ trở thành vật sở hữu của nam nhân Nhưng lời này của khúc hướng cả không thể nói Bởi vì hắn thế từ trong ánh mắt của tiền bối Thoáng hiện ra một tia tinh quang Tiền bối ta cho rằng thế gian này Nam nữ là bình đẳng Bởi vậy trong mắt của ta Nam hay nữ đều rất là tốt Khúc hướng ca trả lời trái với lương tâm Hắn hy vọng lời của mình Sẽ gại đúng chỗ ngứa của tiền bối Có lẽ còn tránh được một kiếp Mà lúc này Khúc hướng ca nhìn thấy tiền bối không ngừng gật đầu Trong lòng nhất thời vui vẻ Xem ra mình đúng như như tiền bối mong muốn Thật sự là quá tốt Tốt Lâm Phạm giờ phút này cũng lộ ra vẻ vui mừng Sau đó nhìn về phía tiểu lâu la hỏi Các người ơi, nghĩ thế nào? Đám tiểu lâu la thấy đại lão nói như vậy Thì tự nhiên là cũng không biết làm thế nào Liệu mạng gật đầu Chúng ta cũng nghĩ như vậy Đúng, nam hay nữ đều tốt Thề với trời Ta chưa hận mình không thể sinh ra thần nữ nhi Lâm Phạm thỏa mãn gật đầu Ngay từ đầu còn tưởng rằng những người này sẽ không muốn Hiện giờ thấy bọn họ đều nguyện ý Không cần ai nấy nữa Tốt, một khi đã như vậy Tay hy vọng ta có thể thỏa mãn tâm nguyện của các người. Tiền bối không hướng cả biến sắc. Bởi vì ánh mắt của tiền bối vừa đột nhìn biến thành sắc bến vô cùng. Xoay chuyển cạn khôn. Lâm Phạm không chắc xoay chuyển cạn khôn rốt cuộc đã có dịu dụng gì. Nhưng theo giới thiệu thì nó có thể đảo lộn âm dương. Chẳng đã thực sự có thể biến nam thành nữ Ngay trong tích tắc này, Lâm Phạm đột nhiên phát hiện có chút không giống Có một ý niệm kỳ quái quấn trên bàn tay mình, phảng phất như là sửa đổi quy tắc thiên địa vậy. Đinh, chúc mừng xoay chuyển càn khôn cộng 100. Lâm Phàm biết điên thiên tiền cấp 4 hướng Khúc Hướng Ca cũng sẽ không được bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng không ngờ lại chỉ có 100 điểm. Mà lúc này đây, Lâm Phàm đã phát hiện khuôn mặt hung ác của Khúc Hướng Ca đang từ từ phát sinh biến hóa. và hung án ban đầu biến thành có chút nhu nhược, ngay cả yết hầu cũng dần dần thu nhỏ lại. Xoay chuyển càn khôn Lâm Phạm lại ra tay Điểm kinh nghiệm như trước Chỉ có tăng trưởng 100 Lúc này khuôn mặt đổi sang nhu nhược của khúc hướng ca Lại trở về nguyên bản Lâm Phạm vừa nhìn Cũng ngây ngần cả người Lại còn biến trở về được Để xác định ý của mình Lâm Phạm ra tay thêm rất nhiều lần nữa Mỗi lần đều mang theo từng tiếng kêu gào thảm thiết Của khúc hướng ca Thí nghiệm một hồi Lâm Phạm đã xác định Xoay chuyển cản khôn có thể làm đổi âm dương Chuyển đổi giới tính của một người Lâm Phạm thở dài một tiếng Nếu bạn về tính thực tế Xoay truyền càn khôn thật đúng là làm có chút cho người ta thất vọng rồi Thậm chí hầu từ thâu đào có, có lực sát thương lớn hơn Tiền bối Người làm gì ta vậy Khúc hứng cả sắc mặt tái nhợt hỏi Lâm Phạm lắc lắc đầu Không làm gì Chỉ là thí nghiệm chiêu thức một chút thôi Được rồi Tiếp sau là Màn hắc hồ đào tâm Lúc này đám người tăng thiên hảo Cũng đã chạy được một đoạn xa Không còn nguy hiểm Cả đám thờ hôn hề ngừng lại Tiền bối Chắc là không có chuyện gì chứ Sẽ không đâu Tiền bối tự nhiên có nắm chắc mà Tăng Thiên hạo cố làm vẻ tin chắc nói Tăng ca Chúng ta ở chỗ này chờ tiền bối đi Hàn Tích Vũ nói Được Tăng Thiên hạo gật gật đầu Giờ cũng chịu cách này Hy vọng tiền bối có thể bình an Ờ Mọi người nhìn tiền bối tới kìa Mấy người Tăng Thiên hạo lập tức nhìn lại sau đó sắc mặt vui vẻ lập tức tiến lên tiền bối ngày không sao chứ lâm phàm chậm rãi bước tới đầu còn đang suy nghĩ về thí nghiệm bàn đấy hắn phát hiện tác dụng của xoay chuyển càn khôn cùng hắc hổ đào tâm có chút kỳ quái lâm phàm xem như đã rõ về hắc cổ đào tâm chính là đánh trong ngực của người ta sưng lên cũng không biết là sau khi tiến dài sẽ thành cái dạng gì Giờ phút này nghe được tiếng của đám tăng thiên hạo lâm phàm ngẩng đầu cười cười À không có việc gì đi thôi Tăng tiên Hạo thấy tiền bối không có nói tới đám người khúc hướng cả, thì cũng không hỏi. Sau đó an tâm tiếp tục xuất phát. Nơi đây cách Hoàng Triều Đại Yến không còn xa. Tăng tốc một chút nữa là rất nhanh có thể tiến tới rồi. Lúc này trên đường càng ngày càng có nhiều người. Lâm Phạm biết Hoàng Triều Đại Yến đã ngay gần rồi. Hoàng Triều Đại Yến là quốc gia lệ thuộc Thánh Ma Tông. Nằm trong sự cai quản của Thánh Ma Tông. Hàng năm đều phải nộp cống phẩm, cung cấp tiêu hào trong Thánh Ma Tông. Hoàng triều đại yến khi cực thịnh từng là bá chủ một thời, cường giả như là mây, nhân tài xuất hiện đớp lớp. Nói chính xác, không ít hoàng triều lệ thuộc các tông môn đầu từng có thời gian huy hoàng như vậy. Nhưng theo các đại tông môn quật khởi, hoàng triều xuống dốc, dần dần đại bộ phận hoàng triều đều phải quy phục tông môn để tìm sự che chở. Đối với gì mà tông môn mà nói, cái loại tình huống này cũng là chuyện tốt, ít nhất trên phương diện lựa chọn đệ tử sẽ không cần lãng phí quá nhiều tâm sức dọc theo đường đi lâm phàm qua miệng đám tăng thiên hậu cũng biết được một số chuyện cần biết đám người tăng thiên Hạo là đệ tử của học viện thiên phủ lần này ra ngoài là tổ chức thành đoàn để săn giết mãnh thú bất kể mãnh thú gì tu vi thấp nhất cũng là tiên thiên nhân loại không cách nào có thể so được với chúng nó nhưng may mắn là nhân loại có năng lực học tập rất mạnh mẽ đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều nhân tài có thiên thú nghịch thiên học viện thiên phủ là một học viện duy nhất trong hoàng triều đại yến, trong đó có cả thiên tài lẫn người tầm thường. thế nhưng so sánh với thánh ma tông thì vẫn chênh lệch rất lớn. Học viện này là do những cường giả tán tu nương tựa hoàng triều đại yến thành lập ra. luận nội tình thì không cách nào có thể so được với tổng môn, nhưng cũng có một điểm không thể khinh thường. tiền bối, nơi này chính là đế đô hoàng triều đại yến, mời ngài cùng chúng ta về học viện thiên phủ. ta nghĩ lão sư của chúng ta khẳng định là rất hy vọng có thể làm quen với cao nhân như tiền bối. Tăng Thiên Hảo chờ mong nói Tăng Thiên Hảo rất hy vọng có thể mời tiền bối trước mắt về Học viện Thiên Phủ Ngày sau nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại Một đường tới đầy đa tạ trợ giúp của các người Lâm Phạm ta vô cùng cảm kích Lâm Phạm ôm quyền nói Chuẩn bị tách ra Lâm Tiền Bối khắc ký rồi Lần này nếu không phải có Lâm Tiền Bối cứu giúp Chúng ta chỉ sợ rất khó có thể sống trở về Tăng Thiên Hảo nói Lúc này Lâm Phạm lấy ra một thanh trường kiếm đã luyện chế sẵn Lúc trước hủy phù kiếm của người Cảm giác rất ái nấy Thanh trường kiếm trung phẩm này là bồi thường cho người Hàn Tích Vũ có chút chuyến tiếc Với việc tiền bối phải đi Giờ phút này thấy tiền bối xuất ra một thanh trường kiếm tặng cho mình Thì vừa vui vừa sợ Cảm tạ tiền bối Hàn Tích Vũ vui mừng Cảm tạ Rồi nhận hết trường kiếm Tích Vũ Bình khí quý trọng như thế Sao muội lại tùy tiện nhận Tăng Thiên hạo nghiêm khắc nói Trường kiếm trung phẩm đối với bọn họ Đã là binh khí cực kỳ quý giá Là tiền mối tặng cho muội Đương nhiên là muội phải nhận rồi Bằng không chẳng phải là không giữ thể diện cho tiền mối sao Hàn Tích Vũ vui sướng ôm trường kiếm nói Không sao Chỉ là trung phẩm mà thôi Không có gì đáng quý cả Lâm Phạm cười khoát tay Hững hờ nói Hổ môn đao thượng phẩm của khúc hướng ca Bị gãy thành ba đoạn Lâm Phạm thu lại cả Luyện chế thành ba thanh trường kiếm trung phẩm Một trong đó là để bồi thường đa tạ lâm tiền bối Tăng thiên hạo cảm tạ nói Tiền bối quả như là tiền bối Già tay cũng đã bất phàm Một thanh binh khí trung phẩm nói là bồi thường đã bồi thường Lâm phàm thấy thời gian không còn sớm Vẫy tay từ biệt đám tăng thiên hạo Sau đó tiến vào thành thị Lâm phàm không quen thuộc Hoàng Triều Đại Yến Cũng chẳng có mục đích gì Chỉ muốn là một chút đi Hoàng Triều Đại Yến này Tới cùng là cái dạng gì thôi Thế nhưng vừa đảo mắt nhìn qua bên phố Lâm Phạm đã không khỏi cảm thán Sức sống ngập tràn Đây chính là đế đô của Hoàng Triều Đại Yến sao Nhìn bóng đường phía trước dần dần biến mất Đám người Tăng Thiên Hạo cũng hồi phục thần trí Không biết khi nào mới có thể gặp lại tiền bối Tăng Thiên Hạo mặc dù cũng biết Lâm Phạm quên biết không lâu Nhưng lại bị một thân chính khí quán làm cho anh cảm nhiễm Hàn Sư Tỷ thích thật đấy Được tiền bối tặng trường kiếm trung phẩm Sư Tỷ định đặt cho kiếm này tên là gì Những người khác hâm mộ nhìn trường kiếm trong tay Hàn Tích Vũ Hàn Tích Vũ ôm lấy trường kiếm ôm vào ngực Như là ôm chí bảo, Mắt hực mắt cười cong lại Ta muốn có thể chính nghĩa lẫm nhiên như tiền bối Nên gọi là chính khí kiếm đi Lúc này Ở trong khu rừng lạc nhật Đám người khúc hướng ca Đang nằm ngất ở trên mặt đất Một con kền kền bay lượn trên không trung Giống như đang quan sát xem mấy con mồi này đã chết hay chưa Khúc hướng ca Khẽ run lên Sau đó mở mắt Nhất thời mặt mày kinh nghỉ Không chết Khúc hứng ca nhìn xung quanh Phát hiện vẫn là chỗ cũ Nhưng ngay lúc vừa mở miệng Hắn đã đột nhiên lộ ra thần sắc không dám tin. Giọng mình sao lại thế này Cào vút Trong trèo Đây còn là tiếng của mình sao Sau đó khúc hứng ca sờ sờ mặt mình Làn da thô giáp trước kia Đã trở thành nhẫn bóng vô cùng Ngón tay khúc hứng ca khẽ run lên Sờ tỷ ít hậu Không, không có yết hầu của ta đâu Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chán khúc hướng ca ứa lạnh mồ hôi Một cảm giác sợ hãi nảy lên trong lòng Mà vừa lúc này Khúc hướng ca đột nhiên phát hiện chỗ đúng quần của mình Có cảm giác khác thường Giống như là thiếu cái gì đó Chẳng lẽ Khúc hướng ca không dám tưởng tượng Cô nén nỗi sợ hãi ở trong lòng Gánh quần lên nhìn Thế nhưng vừa nhìn thấy khúc hướng ca lập tức phun một cục máu tề Không có Tại sao lại không có Tới giờ là xảy ra chuyện gì Người có nhìn thấy một người mặc đồ đen đi qua đây không Khúc hướng ca kinh hoàng Nghe được câu này lập tức giận dữ hết lên Cút cho lão từ! Mà đúng lúc này Một tiếng hừ lạnh truyền tới Khúc hướng ca đột nhiên chấn động tâm thần Ói ra máu tươi Sắc mặt tái nhật Lúc này khúc hướng ca nhìn về phía có tiếng người Chỉ thấy một người toàn thân y phục màu đen Đang lơ lửng ở giữa không trung Tuy không thấy khuôn mặt Nhưng người này lại mang tới cho khúc hướng ca cảm giác rất nguy hiểm Tiền bối ta Khúc hướng ca muốn mở miệng Mà người áo đen kia bỗng nhiên kinh ngạc hôi lên một tiếng Sau đó thân thể khúc hướng ca bị khống chế Bay tới trước mặt ắn Tiền bối tha mạng Khúc hướng ca ra phút này Cũng cảm giác suy nghĩ muốn chết Vì sao đụng phải một người tới một người đều là biến thái vậy Chính mình cũng là cường giả tiên thiên cấp 4 Thế nhưng giờ lại như là con kiến mặc cho người ta dẫm Âm dương nhiệt thể, âm dương nghịch thể vạn năm không xuất hiện, lại bị tông hận Thiên Tà phát hiện. <cười> người áo đen ngẩng mặt lên trời cười dài, nhất thời xung quanh đất cát cỏ lá bay tứ tung, buồn luồng khí thế ngất trời phát tán ra, phát tiết sảng quái trong lòng. Tiền bối, giờ phút này khúc hướng ca bị dọa đến sắp ngất chịu lần nữa, người này tuyệt đối là người điên, cái gì mà âm dương nghịch thể, Màu thả lão tử ra. Thể chất yêu nghiệt bậc này, lại bị ta phát hiện chuyện này không uổng vậy thì theo ta rời đi còn những còn kiến này biến thành cho bụi là xong tông hận thiên cũng không quản khúc hướng cả lầm bầm nói thế nhưng khi tông hận thiên chuẩn bị động thủ tiêu diệt hạ thủ khúc hướng cả thì đột nhiên ngẩng ra một cái hai tám hai cái điều này sao có thể 24 cái âm dương nghịch thể sao có thể chứ Tông hận thiên lúc này kích động đến run cả người. Dù sao tu vi cao tới đâu. Thế một màn trước mắt. Tông hận thiên cũng khó tránh. Mà không bình tĩnh được. <cười> Kỳ ngộ của Tông hận thiên ta tới. Đều cùng ta rời đi. Tiền bối. Văn cầu ngài thả ta đi. Khúc hứng ca mặt mũi tèm nhem. Khóc lóc cầu xin. Vừa thoát khỏi tay một tên biến thái. giờ lại bị một người biến thái khác bắt được. Vì sao khúc hứng ca ta. Lại bi thảm như thế này chứ. Hoàng Triều Đại Yến. Người đến người đi, trên đường tiểu thương nối liền không dứt, Ôn nào tấp nập. Lâm Phàm nhìn đủ loại người đi trên đường, tâm tình cũng có thoải mái không ít. So sánh với sinh hoạt trong tông môn, Lâm Phàm nguyện ý ở nơi này tản bộ, đương nhiên là chỉ ở lại thời gian ngắn, Lâm Phàm cũng không ý tới việc cố định đâu dài ở đây. Bởi vì hắn phải mau mau trở nên thật mạnh mẽ để trở về tông môn, cấp cho sư huynh đệ một cái kinh hỉ to lớn. gấm lại chính mình một thân tu vi vô địch, xuất hiện trước mặt các sư huynh đệ. Không biết sẽ là cái dạng gì đây Lâm Phạm cười hớn hở Ở trên con đường lát gạch xanh Hiện giờ chẳng có mục đích gì Lâm Phạm tự nhiên là Phải dạo một vòng hoành, hoành thành đã Tiểu ca Xin hỏi trong hoàng thành này Có thế gia không Lâm Phạm ngồi ở một quán trà ngoài trời Uống một tách trà thuận miệng hỏi Có chứ Yến gia, Hàn gia, Tiêu gia, Vân gia Bốn nhà này chính là bốn đại thế gia truyền thừa Từ khi Đại Yến khai triều đấy Chúng ta có thể có một cuộc sống yên ổn như hiện tại Thì không thể không nhắc tới công lao của bốn thế gia này Chủ quán trà là một người trẻ tuổi Khi nói tới bốn nhà này thì lộ ra về hâm mộ Lâm phàm gần gật đầu Không có hỏi nhiều Sau đó trả tiền bằng tiền khướp được từ chỗ khúc cứng ca Rời khỏi nơi này tiếp tục đi dạo hoàng thành Lâm phàm đi qua rất nhiều đại viện xa hoa Cũng thấy bốn đại thế gia ở trong miệng của chủ quán Đi đến gần xem thử Quả không hồ là bốn đại gia tộc nguy Nga trắng lệ Giàu có vô cùng Lâm Phạm cũng động tâm Hiện giờ muốn tăng tu vi Thì cho có mấy cái biện pháp Giết người Giết mạnh thú Cắn đan dược Mà tự Lâm Phạm nhận xét Cắn đan dược là tốt nhất Tốc độ nhanh Mà không có tác dụng phủ Thế nhưng khi Lâm Phạm đi tới một chỗ đông Đông đảo binh đính chân giữ Thì dừng bước lại nhìn thật lâu Đây là Hoàng Cung Nơi ở của Đế vương Hoàng triều Điện Đại Yến, đây là một đại bảo khố cũng là một phó bản có độ khó rất cao. Người đứng đây làm gì? Đứng lại, đừng chạy. Giờ phút này Lâm Phàm thấy thị vệ canh gác đi về phía mình, thì có tật giật mình mà bỏ chạy, đồng thời trong lòng rất là tức giận, không phải nhìn nhiều mấy lần, có cần nghiêm trọng như vậy ư? Lâm Phàm xác định thị vệ không có đuổi theo thì mới thở phào một hơi. Hắn lại tiếp tục thăm dò thêm mấy nơi giàu có nữa cốt để quân thuộc tình huống còn xuống tay. cổng học viện thiên phủ lâm phàm cũng không biết mình đang đi đâu thế nhưng khi vừa tới học viện thiên phủ lâm phàm lại dừng bước ở trên cổng có hai cái thông báo thông báo khiến cho lâm phàm lâm vật trầm tư mình bây giờ khuyết thiếu một thân phận học viện thiên phủ này hiện giờ một bên là tuyển đạo sư một bên chính là tuyển học viên đương nhiên đối với lâm phàm mà nói đệ tử có cấp bậc quá thấp mình khẳng định phải làm đạo sư Dù sao khi chất đàm gương cho người, Lâm phàm tự nhận mình đã có đủ. Giờ phút này, cổng học viện Thiên Phủ, có một đội ngũ thật là dài, đang xếp hàng. Những người này đều còn rất trẻ, tuổi chỉ khoảng có 13-14 tuổi. Lâm phàm đi vào bên cổng, tuyển lão sư, không có người nào. Xin chào, ta đến thi tuyển lão sư. Lâm phàm đi trước bàn tuyển dụng nói. Ngồi trước bàn tuyển dụng là một gã mập có bộ dâu cá trê. Hắn... Hắn có thấy người đến báo danh thì lập tức tinh thần phấn chấn ngồi thẳng người. Muốn làm lão sư. Gã mập tinh tế đánh giá Lâm Phàm, trong mắt tòa ra một tia hào quang. "Đúng vậy." Lâm Phàm gật đầu. "Tốt, lão sư ở Học viện Thiên Phổ chúng ta có đãi ngộ rất lớn, thế nhưng trước hết ra 10 lượng bạc phí báo danh đã." Mập mạp cười nói. Lâm Phàm cũng không có để ý nhiều hay ít, đem số bạc còn lại nhiều ở trên người, ném cả trên bàn. Mập Mạp này thế tiền Cười tiết mắt Sau đó nhiệt tình như là lửa tiếp đón Lâm Phạm Đi theo ta Chỉ cần thông qua sát hạch đã có thể vinh dự Là một lão sư của học viện thiên phủ Mập Mạp nói Rất nhanh Mập Mạp mang Lâm Phạm tới một căn phòng lớn Bên trong sẽ có người sát hạch Chúc người thành công nha Sau khi Lâm Phạm bước vào Mập Mạp đóng cửa lại Vân về mấy thòa bạc ở trong tay mỉm cười Không tội Không tội Lại có tiền tới tay Mập mạp cho rằng người vừa vào nhanh chóng Xếp mặt mũi bầm dập và đi ra Tuyển lão sư là không giả Nhưng yêu cầu cao vô cùng Từ khi học viện thiên vụ rán báo tuyển lão sư Đã không biết bao nhiêu người đến thi tuyển Nhưng toàn bộ đều đã thất bại Mập mạp mặt cười Chờ ở cửa Nhầm đếm thời gian xem người này còn kiên trì được bao lâu Lúc này có người từ bên cửa Bên trong cửa đi ra Mập mạp cả kinh Không thể nào Nhanh như vậy sao? Thất bại! Mập mạp thấy người đi ra là Lâm Phạm. Lộ về tiếc nuối nói. Xem như là an ủi. Lâm Phạm khẽ cười. Để cho hắn tới lớp chữ đình. Lúc này từ bên trong có người vọng ra. Giọng nói tuy bình thản Nhưng nghe kỹ thì vẫn phát hiện có một tia phẫn nộ được cô nén lại. Mập mạp sừng sốt. Hiển nhiên là có chút không dám tin. Người này lại thành công. Từng có hơn 100 người tới trước. Mà chưa ai có thành công. Người này... Có điều lớp chứ đinh Thì cũng không thể nào Xem ra người này vận khí tốt Nhưng thực lực là không quá cao Mới bị giao dạy đám đệ tử không ra hồn Rõ Bập mạp cung kính nền tiếng Trả lời người bên trong Sau đó dẫn Lâm Phạm rời đi Trước khi đi Lâm phàm quay đầu nhìn thoáng qua Lần này Lâm phàm xem như là chính thức Ước lượng được thực lực của mình Xoay chuyển càn khôn cùng hắc hồ đào tâm Lâm phàm đều không dùng Mà là dùng công pháp chính quy Truy phòng kiếm quyết Cùng bất động hoàng quyền Đồng thời Lâm phàm cũng hiểu được dịu dụng của số lượng chân nguyên Chính là tăng cường lực phá hoại Hiện giờ chân nguyên của Lâm phàm là 2.200 Có thể so sánh với tiên thiên cấp 5 Nếu toàn lực chém giết thì cảnh giới nhập thần trở xuống vẫn là có thể Tiếp đó Mập mạp đưa Lâm phàm đi sắp xếp nơi ở ở trong viện thiên phủ Nếu sau này muốn rời đi thì chỉ cần thông báo một tiếng là được Chuyện ngươi trở thành lão sư lớp chữ đinh Ta sẽ mau chóng làm thủ tục giúp ngươi Ngày mai ngươi có thể nhập trước mập mạp xem như là người giải quyết việc mau lẽ ổn thỏa lớp chữ đinh này thế nào lâm phàm giờ phút này còn có chút kích động đây là lần đầu tiên hắn làm giáo sư dạy dỗ người khác cũng không biết là sẽ phải như thế nào mập mạp liếc nhìn lâm phàm một cái học viện thiên phủ chia làm giáp ất bính đinh bốn cấp bậc đinh là cái lớp kém cỏi nhất thường thường đều là con nhà bình dân thiên từ không được tốt thành tiệu tương lai là có hạn Lâm Phạm đảo căm mắt trắng dã, Người kia cũng quá hẹp hỏi Không phải là chỉ cắt vụ y phục quán sao Có nhất thiết phải Phân ca dạy lớp nát nhất thế hay không Thế nhưng mà kém cỏi nhất thì cũng tốt Bồn đại gia dù sao cũng không phải đến để dạy học Mà lại đến để che dấu thân phận thôi Tứ đại thế gia cùng hoàng cung ơi <cười> Các người không thoát được lòng bàn tay của bồn đại gia ta đâu Hôm sau Lớp chữ đình Đây là lớp kém cỏi nhất học viện thiên phủ Đại tử trong lớp mỗi ngày đều phờ phạc tới học viện Vừa bước vào cổng Thì chúng nó đã cúi đầu mặt Cúi cả mặt xuống đất Không dám nhìn ánh mắt của những người xung quanh Chúng nó mặc y phục màu lam Đây là loại trang phục được học viện thiên phủ quy định theo 4 cấp bậc Màu lam đại biểu lớp chữ đinh Cũng là màu đại biểu cho sự kém cỏi nhất Đám học sinh xung quanh nhìn thấy Hơn mười học sinh y phục màu lam Thì cùng cười vang nhạo bán Phế vật Dù ở đâu cũng không được hoan nghênh Tu luyện coi phú. Thiên phú không tốt Nếu không có đại cơ duyên bổ đáp Thì tuyệt đối không có bao nhiêu thành tựu Bởi vậy thiên phú không tốt chính là phế vật Đấy cũng là câu chúng nó được nghe nhiều nhất Kể từ khi gia nhập học viện thiên phủ Tối hôm qua Chúng nó nhận được thông báo cô lão sư mới sẽ dạy bọn hắn Đối với chúng nó mà nói Việc này chẳng có ảnh hưởng gì hết Bởi vì chúng nó có buông xuôi chính bản thân mình rồi Thầm nghĩ học 3 năm Tốt nghiệp sống sẽ thành thành thực thực Là một nghề gì đó mà kiếm sống Trở thành một người bình thường con đường tu luyện không phải là người có thiên phú kém như chúng nó có khả năng dính dáng còn về lão sư chúng nó cũng không có nghĩ nhiều trong số chúng nó ngay cả hậu thiên cũng không có ai đạt tới lão sư nào cũng không thể vào trong mắt còn có thể nghĩ nhiều cái gì chứ lâm phàm dậy từ rất sớm rửa mặt súc miệng thật sạch hôm nay là ngày đầu trọng đại đánh dấu chính mình bắt đầu một nghề nghiệp cực kỳ phong cách đó là lão sư cảm giác thực là không thể Dọc theo đường đi, Lâm Phàm thông qua hỏi thăm, biết được vị trí của lớp chủ địch. Trước khi bước vào lớp, Lâm Phàm dừng lại, hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự tiến vào. Ngay trong tích tắc tiến vào trong lớp, Lâm Phàm đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức suy nhược sọc lên mũi, dường như có thể làm cho người ta có thể mất đi hết sạch hy vọng sống. Ta là lão sư mới của các người. Ta gọi là Lâm Phàm, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hy vọng mọi người có thể tôn trọng ta Không giờ trò ở bên dưới Lâm Phạm đứng ở trên bục Nhìn đám đệ tử mà mình sẽ dạy Ai nấy phờ phạc úp mặt ở trên bàn Mắt lờ đờ như không có sức sống Nghe rõ chưa Lâm Phạm cho rằng Đây là đám tiểu thí hài Đang coi thường mình Nhất thời tăng âm điệu lên mấy lần Một đám đệ tử đã mất đi hy vọng Trên con đường tu luyện Cũng bị một tiếng quát này của Lâm Phạm dọa tới run người Thế nhưng sau đó lại thờ dài Rồi lại phờ phạc ngồi im tại chỗ Tốt Chưa hết điểm danh Coi như là làm quen mọi người một chút Lâm Phàm cầm danh sách trong tay Nhìn những cái tên bên trên khẽ như mày Tại sao mấy cái chữ này Nhìn nó phức tạp thế nhỉ Giống chữ hắn phồn thể ở trong thế giới của mình Nhưng mà lại có vẻ có chút khác biệt Thế nhưng giờ mình đang làm lão sư Cũng không thể đánh mất thể diện Tuy mấy chữ này hơi khó Nhưng Lâm Phàm cho rằng không khác chữ hắn nhiều lắm Lâm Thủy Thủy Lâm Phạm đọc cái tên đầu tiên Nhưng không người nào lên tiếng Lâm Phạm nhìn những học sinh này Lâm Thủy Thủy là ai? Không đi học sao? Cả đám ủ rũ đưa mắt nhìn nhau Không biết người nào có cái tên mà lão sư mới vừa Tới này vừa đọc là ai Mà lúc này Có một nữ sinh sắc mặt hơi sợ sệt Đã rơi tay lên Lão sư Ta gọi là Lưu Miểu Miểu. Lâm Phàm hít một hơi lạnh, cảm giác hơi mặt, mặt hơi nóng lên, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh lại, nghĩ chính mình hiện giờ là một lão sư, cũng không thể tự làm xấu. Sao? Giả cho, cho rằng ta không biết chữ sao? Ta chính là cố ý gọi Lưu Thủy Thủy đó. <cười> Quả thực là không biết tôn trọng người trên. Người tiếp theo. Lâm Phàm đọc tiếp. Tào Thiên Tiêu. Người nào là Tào Thiên Tiêu? Lâm Phàm nhìn danh sách, mấy chữ này coi như là nhận ra. Hẳn là không sai Đám đệ tử dưới lại quay mắt nhìn nhau Không biết ai lần này lão sư là gọi tên Ai là Tào Thiên Tiêu Tại sao lại không nói chuyện Có phải là không đi học hay không Cứ ốm một tẹo đã, đã nghỉ học sao Vậy sau này làm sao mà tiến được trên con đường võ đạo chứ Lâm Phàm nói Giờ phút này một đệ tử có gương mặt mũm mĩm Nhìn xung quanh Cuối cùng lắc lắc đầu Trong lòng nghĩ đây là tên của mình Lão sư là ta Lâm Phạm vừa thấy người dơ tay Lập tức tiến lên Gọi tên của trò sau trò không thưa Có muốn bị véo tai không Lâm Phạm nghĩ Làm lão sư nhất định phải xuất ra uy phong của lão sư Lưu lại hình tượng nghiêm khắc trong lòng của đệ tử Nếu không sau này sẽ không thể nào dạy dỗ nổi bọn hắn Đây cũng là điều mà Lâm Phạm ngộ ra sau thời gian đi học ở thế giới cũ Lão sư Ta gọi là Tào Phu Thụ Tàu Phu thủ sợ hãi ruột rè nói cảm giác lão sư mới tới này có gì sai sai ngay cả tên cũng đều đọc lệch giờ khắc này lâm phàm vừa nghe đột nhiên hít sâu một hơi ta nói trò tên là tào tiên thiên tiêu thì chính là tào thiên tiêu trò nghe rõ chưa lâm phàm cười ngạnh nói tào Vũ thụ tào thiên tiêu tào phu thụ tào thiên tiêu tào phu thụ nhìn lão sư mới tới này có chút bất đắc dĩ lại có chút thương tâm cuối cùng chỉ đành gật đầu Vâng là ta Lâm phàm vừa nghe Thì tức thì cười nói Vậy mới ngoan chứ Tốt người tiếp theo Sau khi điểm danh xong Lâm phàm thề sau này tuyệt đối không làm cái chuyện này nữa Lần điểm danh này Còn mệt hơn cả đi đánh bót Chữ ở huyền hoàng giới không biết là Gã rùa đen nào sáng tạo ra Nếu bị bồn đại gia biết được Thì không thể không đập chết cười 13 học sinh Lâm phàm chỉ đọc được chuẩn đúng một cái tên Gọi 12 người là Lâm phàm Cưỡng Bức Sửa Tên Tốt Hôm nay ngày đầu tiên Ta sẽ bắt đầu xếp thời khóa biểu sau này Buổi sáng Dạy tư tưởng phẩm đức Buổi chiều dạy thực chiến Hiện tại bắt đầu học Tất cả mọi người đứng dạy cho ta Lâm phàm nghiêm túc nói Mà 13 học sinh trên giới lại không hiểu ra sao Tư tưởng phẩm đức là cái gì Giờ lại muốn đứng lên làm cái gì Nói Kính chào lão sư Lâm phàm thấy 13 học sinh ngây ngốc mà đứng Nhất thời cảm giác sau này trách nhiệm là trọng đại. Kính chào lão sư. 13 học sinh chết lặng nhìn Lâm Phạm. Cuối cùng có chung nhận xét. Lão sư trước mắt chúng nó là người điên. Đồng thời chúng nó cũng có loại xúc động muốn khóc. Lớp chữ đinh dù là rất kém, rất phế. Nhưng không thể vì thế mà giao cho chúng nó vào tay một người điên. À, ngồi xuống bắt đầu học. Lâm Phạm thấy đám đệ tử này rất là nghe lời. Thỏa mãn gật đầu. Tuy rằng thiên phú không lớn nhưng chỉ cần nghe lời thì đều là đệ tử tốt tốt tiết học đầu tiên ngày hôm nay sẽ giảng về đấu phá thương khung hồi một thiên tài ngã xuống đinh chúc mừng mở ra chúc nghiệp vụ đạo sư à mình nghỉ tập này đây nhá và chúc mọi người ngủ ngon muộn rồi xin chào